Ông xong chạy đi một chút mới về cười nói. "Phục nhà bà đấy. Sao mà hai người lại hợp với nhau thế?" Bình Nhi hỏi. "Thế nào?" Võ cười nói. đang hầu cụ, tôi khẽ trình. Bà tôi muốn về vì sợ tối không ra được cửa thành." Mợ Hai bảo: "Xem cho bà ấy, đường xa thế mà mang được nhiều thứ đến biếu. Đi muộn rồi." Bà bà ấy ngủ lại một đêm ngày mai sẽ về Thế không phải là hợp xuyên với mợ hai à Việc cái đã đành Không ngờ cụ nghe thấy liền hỏi giả lưu là ai Mợ hai kể rõ gốc tích Cụ bảo Cả đạc muốn nói chuyện với những người già cả Bảo bà, bà ấy đến đây Thế không phải là riêng số thiên trời Không hẹn mà gặp thế sao Vợ Chu thị liền tục giả lưu điên cây Giả lưu nói Người ngậm tôi thế này Đến đó xào tiện à Thôi chị nói hậu là tôi đã về rồi à. Bình Nhi nói Không việc gì đâu Bà cứ đến Cụ tôi muốn đến người già thương người nghèo Chứ không như những hạ người điêu chá nào đâu Bà sợ tôi và dì Chu sẽ đưa bà đến Nói xong liền cùng vợ Chu Thị đưa sản lưu sang bên nhà sản bẫu Bọn đầy tớ bé Ngồi gác ở cửa ngoài Thì Bình Nhi đến đều đứng dậy cả Có hai đứa chạy theo Bình Nhi gọi Cô ơi Bình Nhi hỏi Mình nói việc gì thế Dạ bây giờ chiều rồi Mẹ thưa cô Tôi phải đi mời thầy thuốc Xin cô cho tôi nghỉ nửa ngày Có được không ạ Chúng mày giỏi thật đấy Đã bàn phản với nhau rồi hay sao Cừ mỗi ngày là một đứa xin nghỉ Không xin phép mỡ Lại cứ quấyẩy tao hôm trước thằng trụ xin đi. cậu hay gọi nó không thấy tao phải nói đỡ cậu im mắng tao che chở cho nó bây giờ mày cũng lại thế à vợ Chu Thị nói mẹ nó uống thật đấy xin cổ nói đỡ để cho nó về định đi nói ngày mai thì đến sớm nhé nghe chưa tao còn cần đến mày đấy hay lạnh ngủ cho đến khi mặt trời gọi vẫn ít rồi Người dẫn pháp đến Nhân tiện mày về Bảo cho thằng vượng biết là Mỡ truyền số tiền lãi còn lại Ngày mai không mang trả Thì mỡ không thèm lấy nữa đâu Để nó tiêu cả đi Thằng nhỏ mừng nhảy lên Vâng dạ vừa đi Bình nghi đến buồn phả mẫu Bây giờ các chị em ở trong vườn đại quan Đều đứng hầu cả đấy Giả hưu đi vào Thấy trong nhà người nào cũng đeo trâu ngọc, mặc gấm vóc, lộng lẫy như hoa, không phân biệt ai xa ai nữa. Chỉ thấy một vị lão bà ngồi tựa trên giường đằng sau có một A hoàn lộng lẫy như một nữ nhân, mình đầy khe lụa đang ngồi bóp chân. Phường thơ đang đứng bên cạnh, cười cười nói nói. Sản lưu biết đây là phạm vẫu, vội ngại dần, lệ mấy ngày rồi nói. Trục lão thọ tình, mạnh khỏe luôn nặng. Giả mẫu vật đầu hỏi thăm và sai vợ chu Thủy lấy giấy cho ngồi. Thằng bạn sụt rè không biết trào hỏi gì cả. Giả mẫu hỏi, bà này, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Giả lưu vội đứng dậy thương. Dạ, tôi năm nay 75 tuổi rồi. Giả mẫu ngoảnh vào nói với mọi người. Nhiều tuổi hơn ta Thế mà trông người vẫn còn sắc vào Ta đến tuổi ấy Không biết còn làm được gì hay không Giả lưu cười nói Dạ kiếp chúng tôi là kiếp người chịu khổ chịu sợ Còn cụ sinh ra là để hưởng phúc Chúng tôi mà cũng như cụ Thì công việc đồng án ai làm cho Mặt và răng bạc Nhưng năm này cây răng bên hàm trái đã thấy lung lay. Ôi, tôi già rồi. Không làm gì nữa, mắt mở tai điếc, tính lại hay quên. Ngày các bạn là chỗ họ hàng, tôi cũng không nhớ hết. Mỗi khi bà con đến chơi, nói già sợ người ta cười. Tôi cũng chả biết ai vào ai. Chẳng qua có cái gì ăn được, thì ăn vài miếng, rồi ngủ một giấc. Lúc nào buồn thì chơi đùa với con với cháu cho qua thôi. Già Lưu cười nói, Thế là cũng có phúc đấy, chúng tôi mong thế cũng chẳng được ạ. Ôi phúc gì, thằng là Lạc bà giả bỏ đi đấy thôi. Câu nói ấy làm cho mọi người cười ẩm lên. Già Mẫu lại cười nói, Tôi à, vừa thấy cháu Phượng nói bà có mang cho nhiều thứ rau xưa. Tôi bảo nó cất đi rồi, tôi đang muốn ăn rau dưa chính trong vườn nhổ ra, chứ mua ở ngoài thì không được ngon. Già Lưu nói, đó là vật nhỏ mọn quê mùa, chẳng qua ăn lấy thứ tươi thôi ạ. Chúng tôi chỉ muốn ăn thịt cá, nhưng chẳng có mà ăn ạ. Già Mẫu lại nói, bây giờ đã nhận là bà con thì không nên về không? Đừng ngại gì cả, hãy ở lại chơi vài hôm. Ở đây cũng có vườn có hoa quả. Ngày mai bà đến nếm thử xem, rồi mang về một ít, thế mới là có đi có lại chứ. Phưởng thư thấy bà mẫu vui vẻ, liền mời và lưu ở lại và nói. Nhà chúng tôi tuy không rộng bằng vườn trại của bà, nhưng cũng có vài gian buồn để không... Bà lại vài hôm kể chuyện mới chuyện cũ ở quê cho bà tôi nghe ạ. Giả mẫu cười nói, cháu Phượng đừng mang bà ra làm trò cười nữa. Bà ấy là người nhà quê thật thà, không quen lối bùa gọt của nhà mày đâu. Liền sai người lấy hoa quả cho thằng bạn. Thằng bạn thấy đông người sợ không dám ăn. Giả mẫu lại sai người cho nó tiền, bảo bọn hầu bé đưa nó ra ngoài chơi. Giả Lưu uống nước xong kể những chuyện tai nghe mất thấy ở thôn quê cho Giả Mẫu nghe. Giả Mẫu càng lấy làm thích. Đến chiều, Phượng Thư hai người mời Giả Lưu đi ăn cơm. Giả Mẫu lại chọn vài món ăn của mình, hai người yêu thương Giả Lưu. Phượng Thư biết Giả Tư hợp tính Giả Mẫu. Nên ăn cơm xong lại bảo vả đến ngay tiền ương hai bà vả đưa vả dư đi tắm sửa Lấy hai bộ quần áo của mình thường mặc đưa cho vả thay Và nêu xưa nay có được thấy thế này bao giờ Vội thay quần áo đến ngồi trước giường vả mẫu Rồi lại môi chuyện xa nói Bây giờ chị em bảo Ngọc đưa ngồi cả đấy Họ xưa nay chưa hề được nghe Nên cảm thấy hay hơn cả người ngủ kể chuyện Già Lưu tuy là người nhà quê nhưng cũng am hiểu ít nhiều Và tuổi đã già, trò trời đã từng trải Lại thấy giả mẫu và đắn chị em đều thích nghe Nên dù hết chuyện cũng vẫn cứ điện ra để nói Chúng tôi ở nhà quê cày cấy trồng trọt Hàng năm hàng ngày, suốt cả bốn mùa Giảm mưa rãi nắng, có lúc nào được ngồi rỗi được Quay năm lấy đầu bờ làm quán mát lỉ ngơi Thì còn thiếu gì chuyện kỳ quặc trên đời Cũng như mùa đông nằm ngoái Đốt rời sọc xã mấy ngày Mặt đất ngập những đà buông thước Hôm ấy à, tôi dậy sớm chưa ra cửa Đã nghe thấy bên ngoài có tiếng rút cồi sọt sạch Tôi toán có người ăn cắp cồi Nghiền qua cửa sổ Lại không phải là người chắc chạy Giờ mẫu nói Ôi thế thì chắc là người qua đường lạnh quá Thấy cổi chất đấy rút ra để đốt chưa gì Không phải là người qua đường Chuyện thế mới lạc chứ Cụ thì đoán xem là ai Nhìn là một cô gái rất đẹp Độ 17-18 tuổi đầu trái bóng nhó Mặc áo đỏ và quần hoa trắng ạ Giả lưu nói tiếng đấy, bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào, lại có người nói. Không việc gì đâu, đừng làm cụ sợ ạ. Giả mẫu nghe thấy, liền hỏi. Cái gì thế? A Hoàng nói. Chuồng ngựa phía nam bị thấy, nhưng không việc gì đã dập tắt được rồi ạ. Giả mẫu xưa nay vẫn hay nhát, liền đứng dậy, điện vào người hầu đi ra ngoài hẻ xem. Thấy góc đông nam thấy còn gọn lửa. Giả mẫu sợ quá, vừa niệm Phật vừa phai người đi thắp hương khấn thần hòa. Bọn vương phu nhân vội lại an ủi. Đã giập tắt được rồi, thịt cụ cứ vào đi ạ. giảm mẫu chờ cho lửa tắt hẳn rồi, mới dẫn mọi người vào. Bào Ngọc lại hỏi sản lưu. Tại sao cô gái ấy lại rút cổ trong đám tuyết? Nếu bị lạnh, sinh uống thì sao ạ? Giả mẫu nói.